hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 404 tung tiếp Vương. Ê, e, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzkan. Beta Sakura. Thì vệ phụ mệnh đi mời người, đám người trong doanh trướng không khỏi suy đoán một phen. Vân Đình sờ sờ đầu hỏi có phải là người bên nhà mẹ Vương phi không? Trong số những người bọn họ quen thì chỉ có Vương Phi là họ Diệp Hà túc cầu mày nói nhà mẹ Vương Phi lại xương công tử Thì tầm tuổi này chỉ có tiểu tử Diệp Dung của Diệp ra mà thôi Ngươi cảm thấy hắn có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới quân doanh sao Vân Đình phản ứng lại Nhất thời cũng thấy suy đoán của mình hết sức hoang đường Hắn đã gặp Diệp Dung tên mập kia Rõ ràng là người đọc sách mà lại mập đến mức sắc không nhìn mắt mũi đâu Một chút cũng không có vẻ quý khí của người thư sinh học hành gian khổ Thoạt nhìn còn thô tục hơn những người luyện võ như bọn họ Lại nói Diệp Thượng Thư năm đó cũng được coi là Mỹ Nam Tử nổi tiếng sở kinh Mấy nữ nhân diệp ra chưa nói đến nhân phẩm thế nào nhưng ít nhất cũng đều là Mỹ nữ Không ngờ lại sinh ra loại thứ phẩm như Diệp Dung Nhưng mà hết lần này tới lần khác Hai vị lão nữ nhân Diệp Gia kia lại che chở hắn đến mức sợ ra cửa cũng có thể bị gió thổi đi vậy Thật ra thì Dung Mạo Diệp Dung tuyệt đối không xấu Khi còn bé cũng được coi là đứa nhỏ có tướng mạo túng tú Chỉ tiếc Vương thì không biết cách dạy con Có câu nói cha mẹ sinh con trời sinh tính Diệp Dung thậm chí ngay cả nửa thành tài hoa của Diệp Thượng Thư cũng không học được Ngày thường lại bị Vương thì dạy đến không biết chút gì Khí chất ngày càng thêm thô bỉ Hơn nữa những năm này hắn ăn uống ngốn ngấu dáng người không ngừng to ra Khiến cho Vân Đình mới gặp qua một lần mà đã có ấn tượng vô cùng xấu Lãnh hoài lắc đầu một cái Mặc dù ông ở sở kinh mấy chục năm Nhưng cũng không nhớ rõ việc ra còn lấy ra được nhân vật nào Cười nói người tới, gặp rồi tự nhiên sẽ biết là ai Chỉ chút lát sau, một nam tự áo trắng xa lạ đi vào Nhìn mọi người cười nhạt nói chào các vị Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền đồng loại cau mày Dung mạo nam tử trước mắt này thuộc về loại gặp mấy lần cũng không Các nào nhớ nổi Nhưng xét trong số ít người mặc y phục trắng Thì hai người đều khẳng định bọn họ chưa từng gặp qua nam tử trước mặt này bao giờ Vị công tử này Lãnh Hoài trầm giọng hỏi Ngươi là ai? Lãnh Hoài còn chưa hỏi xong Hà Túc ngồi một bên đã đứng vật dậy, vẽ mặt lạnh như băng trường nam tự áo trắng trước mắt. Mọi người nhìn về phía Hà Túc. Hà Túc xưa nay tính tình trầm ổn Nếu như không phải tình huống đặc biệt thì tuyệt đối sẽ không ngắt lời lạnh hoài. Hà Túc nheo mắt nói hắn dịch dung. Trên đời này quả thật có một vài thuộc dịch dung tin dịu. Nhưng rất ít trong số đó có thể gạt được Diệp Ly Dù tinh Diệu đến mức nào đi nữa thì cũng không phải mặt thật Sẽ luôn có một chút sơ hở Dù sao dịch Dung cũng không phải là chỉnh Dung Nếu không gạt được Diệp Ly thì đương nhiên cũng không gạt được Hà Túc do Diệp Ly dạy dỗ Nghe Hà Túc nói Mọi người lập tức đề phòng lên Nam tự áo trắng bất đắc dĩ cười một tiếng Thở dài nói sớm biết ngươi ở đây thì ta đã không lấy thứ đồ chơi này ra Dơ tay lên lột mặt nạ ra Một dung nhanh tuấn Mỹ phi phàm hé lộ Nhưng lại làm cho mọi người thất thanh la hoảng lên Vương Vương Gia Vân Đình cả kinh đứng dậy Ngay cả cái ghế đang ngồi cũng đổ ra sau không chút để ý chỉ vào nam tử trước mắt nói ngươi ngươi rốt cuộc là tuyển yêu phương nào lại dám giả mạo vương ra không thể trách mọi người khiếp sợ trước đó vài ngày khi tin tức mặt tu nghiêu chết đi tuyền tới trong quân Lữ Cận Hiền cũng suyết bị hù dọn ngất đi vốn vẫn không tin nhưng khi nghe nói vương phi đã để định vương nhập quan tại hồng nhãn quan Ngay cả lôi chấn đình và mặt cảnh lê cũng tự mình chạy tới bái tế Lúc đó mới khiến mọi người đón nhận tin dữ này Hiện tại mặt tu nghiêu đột nhiên sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người Sao có thể không dọa bọn họ giật nảy mình Mặt tu nghiêu nhàng nhạt nhìn vân đình một cách vung tay lên Một đạo chỉ phong xẹp qua nghiêng mực trên bàn lử cận hiền lập tức nát bấy Mọi người đưa mắt nhìn nhau lại nhìn về phía mặt tu nghiêu Cõi đời này người có nội lực cao thâm tinh diệu như vậy cũng không nhiều Vân Đình cao mày, nói ngươi là lăng thiết hàng hay là một tình đóng giả đó Ít nhất có thể khẳng định tuyệt đối không phải là lôi chấn đình Lôi chấn đình chỉ có một cái tay Muốn biến thành mặt tu nghiêu hai cái tay thì có chút khó khăn Lúc này Hà Túc đã bình tĩnh lại trầm mặt hồi lâu nói thật sự là vương gia Mặt tu nghiêu thở dài lấy ra một ngọc bội màu đen quơ quơ Nói hiện tại đã tin rồi chứ Thấy ngọc bội màu đen đại biểu cho thân phận định vương của định vương phủ Mọi người mới phục hồi tinh thần lại Đám người nữ cận hiền càng thêm kiếp động vương gia Vương gia làm sao ngài lại Trong nhất thời, Lữ Cận Hiền có chút hỗn loạn từ ngữ, không cách nào diễn đạt đầy đủ ý tứ. Thứ bọn họ muốn hỏi quá nhiều, trong nhất thời ngược lại không biết rốt cuộc nên hỏi gì. Vẫn là lãnh hoài bình tĩnh hơn một chút, hỏi tại sao vương gia lại ở đây? Mặt tu nghiêu nói nghe nói các ngươi bị chặn tại lật dương, cho nên tới xem một chút. Thuộc hạ vô năng Xin vương ra trách phạt Lữ cận hiền và lãnh hoài đồng thời thỉnh tội Mặt tu nghiêu khoét tay một cái nói sao có thể trách các ngươi được bản vương đột nhiên gặp chuyện không may cho nên mới không thể tiếp tục an bài các ngươi Lữ cận hiền lo lắng hỏi vương gia bị thương sao Mặt tu nghiêu gật gật đầu nói quả thật bị đã thương một chút Mặt tu nghiêu càng hời hợp thì đám người nữ cận hiền càng thêm lo lắng Nếu không phải là trọng thương thì sao định vương lại đột nhiên mất tiếc được Phải biết tình hình bây giờ đối với mặt gia quân không có chút lợi ích nào Mặt tu nghiêu lắc đầu một cái cười nói bản vương thật sự không có Chỉ là vừa lúc cảm thấy chuyện này là một cơ hội Cho nên mới Hắn cũng không muốn tương lai trở về lại để Ali cho rằng hắn bị trọng thương. Hiện tại có mặt hoa bên cạnh Ali. Ali chỉ cho rằng hắn vì mưu tính mới cố ý nổ chết. Căn bản không bị thương gì. Dĩ nhiên hắn thật sự không bị đã thương quá nặng gì cả. Quan sát trên dưới một phen, thấy mặt tu nghiêu quả thật không việc gì. Mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Lữ cận hiền hỏi không biết vương gia có kế hoạch gì Định vương đột nhiên đến nơi này hiển nhiên không thể nào là tới xem bọn họ như lời hắn vừa nói Tất nhiên là bởi vì bọn họ cũng là một phần trong kế hoạch Mặt tu nghiêu thiêu mi nói kế hoạch trước mắt không gấp Giải quyết mặt cảnh lê rồi hãy nói Mặt tu nghiêu hơi hơi rũ mắt Sát khí trong đó không chút che giấu lóm lên Vương gia nói rất đúng lữ cận hiền nói Hiện tại Lô Chấn Đình đã tới trước Hồng nhạn Quan Chúng ta quả thật phải nhanh chóng giải quyết mặt cảnh Lê đúng hẹn đi Tây Bắc chi viện cho Hồng Nhạn Quan Lập tức đem kế hoạch để từ Thanh Phong dẫn người vào thành đốt lương thảo mặt cảnh Lê nói ra Mặt tu nghiêu nhớ mày, cười nói rất tốt, bản vương cũng cùng đi Lữ cận hiền cao mày nói chuyện này mặc dù quan trọng nhưng cũng không cần đít thân vương ra mạo hiểm Xin vương ra nghĩ lại Mặt tu nghiêu lắc đầu nói bản vương còn chuyện khác cần làm Thấy mặt tu nghiêu kiên quyết, mọi người cũng không khuyên nữa Bên cạnh, hà túc hỏi vương ra Vương Phi có biết hành tung của Vương Gia không? Có cần phái người báo cho Vương Phi hành tung của Vương Gia không? Mặt tu nghiêu dừng một lát, tụi ý phớt tay một cái rồi đi ra ngoài. Vân Đình và Hà Túc liếc mắt nhìn nhau, Vân Đình hỏi Vương Gia có ý gì? Không nói cho Vương Phi sao? Hà Túc nhớ hạ lông mày nói ta cảm thấy ý của Vương Gia là tụi ý chúng ta. Không nói cũng được thì chính là có thể Hà Túc cảm thấy lấy cá tính của Vương ra thì rất có thể lần này sẽ không nói hành tung của mình cho Vương Phi Bởi vì hắn bị thương Hà Túc luôn để ý từng chi tiết nhỏ tự nhiên sẽ không bỏ qua sắc mặt vẫn có chút trắng cùng dáng vẻ khí huyết chưa đủ của mặt tu nghiêu Vân Đình suy nghĩ một chút, cảm thấy Hà túc nói không sai. Gật đầu nói chuyện này cũng không quan trọng. Dù sao việc mặt cảnh Lê Rồi Vương Phi liền biết Vương Gia đang ở nơi nào. Vân Đình không cảm thấy sớm hai ngày hay chậm hai ngày có cái gì khác nhau. Mặt tu nghiêu vừa mới xuất hiện trong quân doanh chưa đến một khắc đồng hồ đã tiếp tục biến mất. Hơn nửa trước khi đi còn ra nghiêm lệnh không được tiết lộ tin tức của hắn cho bất luận kẻ nào ngoài trừ Diệp Ly. Nhưng mà mặt tu nghiêu danh tiếng lẫy lừng đem lại hiệu quả trấn an vô cùng tốt. Đám người nữ cận hiền cũng buông bỏ nỗi lo trong lòng. Vương gia sư nay luôn coi trọng Vương Phi nhưng lần này cũng không sốt ruột trước tình cảnh hồng nhạc Quang Như vậy chứng minh rằng Vương Phi và Hồng Nhãn quan sẽ không bị nguy hiểm. Đã như vậy bọn họ đương nhiên không cần gấp gáp. Sau khi rời khỏi doanh trại mặt tu nghiêu không cùng đám người từ thanh phong vào lật dương mà đợi đến khi sắc trời tối xuống. Một mình nhàn nhã lướt qua thành tường tiến vào lật dương. Trong thành quả nhiên là đề phòng sâm nghiêm. Mặc dù trời mới vừa tối, nhưng trên phố không còn ai đi lại. Nhà nào nhà nấy đóng chặt đại môn, dáng vẻ đã sớm đi nghỉ. Nhưng mà ngay cả như vậy thì trên đường cái vẫn có không ít binh lính đi tuần tra. Gần như có thể nói là cứ năm bước một trạm gác, 10 bước một tốt lính gác. Hiển nhiên mặt cảnh Lê chịu thiệt không ít trong tay kỳ lân cho nên vẫn luôn đề phòng bọn họ lén lãng vào thành. Những trạm gác sâm nghiêm này hiển nhiên không phải là chướng ngại gì đối với mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu nhàn nhã xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành lật dương căn cứ vào bản đồ toàn thành đã ghê nhớ trong đầu. Rất nhanh liền tìm tới mục đích của hắn. Nơi vốn là phủ thái thú lật dương nay đã là chỗ ở tạm thời của mặt cảnh Lê Thân hình mặt tu nghiêu chợt ló, phi người tiến vào phủ thái thú, hướng về nơi náo nhiệt nhất trong phủ mà đi Trong đại sảnh phủ thái thú tối nay vẫn là màn ca múa rộng ràng, mỹ tử chén lớn chén nhỏ lần lượt thay đổi Mặt cảnh Lê tâm trạng vui vẻ ngồi trên ghế, bên cạnh là một mỹ nữ dung mạo tuyệt sắc mặt mày vui cười bồi rượu. Mặc dù mấy ngày nay có không ít chuyện khiến hắn không hài lòng, nhưng tóm lại vẫn là rất tốt. Dĩ nhiên, đối với mặt cảnh Lê mà nói, chỉ cần mặc tu nghiêu chết thì bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy khoái trá. Cho nên, Dù mấy thế gia đại tộc Vân Châu này không chúc cố kỵ thân phận hoàng đế của hắn Khiến hắn nhiều lần đụng phải cái đinh mềm thì mặt cảnh Lê vẫn dễ dàng tha thứ cho bọn họ Liết mắt nhìn đám tân khách trong đại điện một cái mặt cảnh Lê cười càng thêm hài lòng Thế gia đại tộc thì sao? Không có quyền lực thì cũng chẳng là cái gì cả Cho nên... Hắn mới là kẻ cao cao tại thượng mà những người bên dưới cho dù không muốn thì cũng không thể không cúi người cười hồ theo. Sở tiên sinh là trẩm tiếp đón không chú toàn sao. Vì sao không uống? Mặt cảnh lên nhìn chầm chầm một người đàn ông trung niên ngồi vị trí đầu tiên bên tay phải. Nhàn nhạt cười nói. Trong đôi mắt âm lãnh tràn ngập ác độc cùng đắc ý. Người đàn ông trung niên này chính là gia chủ sở gia hiện tại cũng chính là đường huynh của từ gia đại phu nhân. Sở gia gia chủ lạnh nhạc nói đa tạ sở hoàng tại hạ thân thể khó chịu không thể uống rượu. Trong mắt mặt cảnh lê xẹp qua một ti lệ khí cười lạnh nói sở hoàng. Nói như vậy, sở tiên sinh không thừa nhận mình là con dân đại sở. Gia chủ sở gia cũng không lùi bước Thông dông nói sở gia dĩ nhiên là con dân đại sở Chỉ là phải xem đại sở này có còn là đại sở nữa không Sở gia chỉ tận trung với huyết mạch hoàng tộc chính thống To gan Mặt cảnh Lê giận tím mặt Hiện giờ mặt tu nghiêu đã chết khúc mắt lớn nhất Trong lòng mặt cảnh Lê chính là chuyện hắn đắc vị bất chính Mặc dù thế lực ở gian nam của hắn đã mạnh mẽ đè xuống các nghị luận trên triều đình Nhưng chuyện Mặt Túc Vân chết tại phủ nhiếp chính vương là sự thật mà ai cũng biết Cho dù ngoài Mặt không nói nhưng số người thầm mắng Mặt Cảnh Lê hành thiết vua đoạt vị tuyệt đối không ít Lúc trước Mặt Cảnh Lê đã thầm hạ quyết tâm trong lòng Sau khi trở về liền đem toàn bộ con trai của Mặt Cảnh kỳ giết hết Để xem còn ai dám nói thêm gì Gia chủ sở gia nhắc tới chuyện huyết mạch hoàng gia Đồng thời cũng đâm chúng một chỗ đau khác của mặt cảnh lê Kiếp này mặt cảnh lê không thể có thêm đứa con trai nào nữa Như vậy, đừng nói là huyết mạch hoàng thất chính thống Mà dòng chính hoàng tộc đại sở đến đời hắn là tuyệt hậu Sau này chỉ có thể chọn trong tôn thất một đứa bé cho làm con thừa tự thừa kế ngôi vị hoàng đế mà thôi Chỉ cần nghĩ đến đây trong lòng mặt cảnh Lê liền không nhịn được mà cực kỳ phẫn nộ Gia chủ sở gia không sợ bất trần mặt cảnh Lê chút nào bình tĩnh nhìn vị quân vương âm ngoan trước mặt Thật ra thì không phải sở gia to gan lớn mật dám đối nghiệp với mặt cảnh Lê mà là sở gia vốn không coi trọng vị hoàng đế mặt cảnh Lê này. Một đại gia tộc qua mấy đời vẫn có thể đứng thẳng không ngã quan trọng nhất chính là chọn đúng người mà phò trợ. Cho dù bây giờ mặt cảnh Lê nhìn có vẻ chiếm thế thượng phong nhưng sở gia một chút cũng không cảm thấy mặt cảnh Lê sẽ là người cười đến cuối cùng. Nhưng mặt cảnh Lê lại yêu cầu tất cả danh môn Vân Châu thuần phục hắn Vân Châu vốn là nơi hội họp của văn nhân Phần lớn những danh môn thế gia Vân Châu này đều là thư hương môn đệ Văn nhân nhã sĩ từ trước đến nay vẫn luôn có sức ảnh hưởng không tầm thường Mặt cảnh Lê yêu cầu toàn bộ những gia tộc này công khai thần phục mình Hơn nữa đưa ra tuyên bố trinh phạt định vương phủ Đây tuyệt đối là việc mà bất kỳ một gia chủ tinh tường nào đều không muốn làm. Cho dù hiện tại định vương đột nhiên hông, mặt gia quân giống như rơi vào khốn cuộc. Nhưng đừng quên mặt gia quân vẫn còn nắm giữ hai tòa đô thành là Sở Kinh và Hoàng Thành Tây Lăng. Hơn nữa lại thêm một thủ phủ tiêu chuẩn là Ly Thành. Phía đông có hàng Quốc Quan phía bắc có Núi Linh Tề. Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Phía Tây có Hồng Nhạn Quang Diện tiết những nơi này cộng lại còn gấp hai lần Giang Nam Mặt khác, định vương phủ danh tướng Như Mây còn có công tử Thanh Trần và Từ Thị một lòng phù trợ Gia chủ sở gia thật sự nhìn không ra phần thắng của mặt cảnh Lê ở nơi nào Nếu như hiện tại công khai đối nghiệp với định vương phủ thì tương lai định vương phủ thắng, sở ra chỉ sợ tai hoạn ngập đầu. Cho dù may mắn tránh được một kiếp, sở ra lần nữa đứng về phía định vương phủ mà nói. Thì tức sẽ bị người đời coi là gió chiều nào che chiều đấy, phá hủy danh tiếng sở ra. Sở thiệu anh, ngươi thật to gan. Ngươi cho rằng trẩm không dám giết ngươi. Chén rượu trong tay mặt cảnh lê vung lên Choang một tiếng rơi xuống đất vỡ thành năm bảy mảnh Gia chủ sở gia buông mắt Tại hạ nói thật Cho dù sở hoàng có giết tại hạ Thì tại hạ vẫn sẽ nói vậy Mặt cảnh lên nhịn cơn tức giận trong lòng Nhìn lướt qua đám người phía dưới Hỏi các ngươi thì sao Các ngươi cũng cùng suy nghĩ như hắn Một lúc lâu sau Rốt cục có người không chịu nổi ác lực đứng dậy Nơm nớt lo sợ nói chúng ta đồng ý thần phục hoàng thượng Mặt cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng cũng không quá hài lòng Những người này chỉ là một gia tộc cỡ vừa nhỏ Đám người chân chính được xưng tụng hạt nhất thì không một ai đứng ra Mặt cảnh Lê rất muốn đem những người này trực tiếp kéo ra ngoài toàn bộ giết Nhưng lúc này lại không thể không nhịn xuống Sở tiên sinh trẩm nhớ sở gia ngươi có một vị công tử tên là sở quân Duy Mặt cảnh lê hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng hỏi Gia chủ sở gia sượng sốt một chút Có chút ngoài ý muốn ngật đầu một cái nói không sai Là một đứa cháu trong sở gia đã ra riêng Ồ... Vị sở công tử này cũng coi như là bập anh hào đương thời Lúc trẩm ở Giang Nam đã từng trò chuyện với hắn rất vui Hôm nay vì sao không thấy sở công tử tới đây Mặt cảnh lê hỏi Trong mắt sở gia gia chủ lón lên một tia ngờ vực cao mày nói sở hoàng gặp mặt chốt nhi quân vui khi nào Mấy tháng trước Chuyện này là không thể nào Gia chủ sở gia nói Mặt cảnh lê hiếp mắt Sở tiên sinh đang nói trậm nói láo sao Gia chủ sở gia lắc đầu Lạnh nhạt nói không Chỉ là Chất nhi của tại hạ quả Thật kinh thái tuyệt diễm Nhưng từ mấy năm trước đã sớm qua đời Lúc sinh thời tuổi còn chưa quá 12 Cũng coi là chết non Sao có thể trò chuyện vui vẻ cùng sở hoàng Gia chủ sở ra lời còn chưa dứt, sắc mặt mặt cảnh lê đã trở nên xanh mét phía dưới gia chủ các gia tộc bị buộc tới tham gia yến hội nhìn nam tử mặt y quan đế vương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ thỉnh thoảng lại biến đen phiếu trên Sao có thể không biết chuyện gì xảy ra Bọn họ đều là người bản địa sinh sống lâu năm trên đất lật dương Nếu Sở Gia thật sự có một nhân vật kinh tài tuyệt diễn như thế thì sao nhóm sĩ tộc này lại không biết? Đây rõ ràng là mặt cảnh Lê bị người lấy danh nghĩa Sở Gia ra đùa bẩn Trước mặt mấy gia chủ danh môn thế Gia lại mất thể diện như vậy, mặt cảnh Lê nhúc thời có chút thẹn quá hóa giận Nhìn chầm chầm Sở Gia Gia chủ nói Sở Tiên sinh đây là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy Trẩm đang nói dối? Thật ra thì việc đã đến nước này. Mặt cảnh Lê cũng đoán ra nhất định là mình lúc trước ở Nam Kinh bị tên sở quân Duy đó đùa bẩn. Liên hệ thời điểm sở quân Duy xuất hiện. Mặt cảnh Lê gần như đoán chắc sở quân Duy đó tuyệt đối có quan hệ với định vương phủ. Nhưng mà ngay trước mặt những người này sao hắn có thể thừa nhận mình bị người định vương phủ đùa bẩn. huống hồ Sở gia và tự gia là thân thích, hắn lấy sở gia ra khai đo cũng không tính là oen ổn, không đúng sao. Gia chủ sở gia tỉnh táo nói tại hạ không dám, nhưng sở thị quân duy quả thật đã qua đời nhiều năm. Nếu sở hoàng không tin thì... Tại hạ có thể lấy ra phả sở thị ra cho sở hoàng xem Mặt cảnh Lê đương nhiên không thể nào đi làm loại chuyện tự đánh mặt mình như vậy Cũng không để ý vẻ mặt người khác cười lạnh một tiếng nói sở thị tư thông với định vương phủ có ý đồ phản quốc Giam hắn lại cho trẩm tịch biên ra sản sở thị bắt giữ toàn bộ May là mặt cảnh Lê giữ lại chút lý trí chỉ định bắt giam sở ra gia mà không phải trực tiếp lôi ra chém. Mặc dù hắn quả thực rất muốn làm như vậy. Hai thị vệ rất nhanh tiến lên, bắt lấy ra chủ sở ra kéo ra ngoài cửa. Mọi người thấy tình hình này cũng không khỏi khiếp sợ. Bọn họ phần lớn đều là danh môn thế gia rất có danh vọng, trong đó không ít thế gia từng làm quang. Bất luận là ai cai quản thì cũng phải nể mặt bọn họ vài phần Nhưng không ngờ rằng mặt cảnh lê đến đây chưa tới nửa tháng Mà gia chủ sở gia gia tộc đệ nhất Vân Châu sau khi từ gia rời đi cứ như vậy bị người thô lỗ kéo ra ngoài Những gia chủ danh môn thế gia này một mặt càng thêm tức giận mặt cảnh lê Nhưng đồng thời đấy lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác rét lạnh Phải biết là địa vị những kẻ đọc sách như bọn họ hoàn toàn do thái độ người bề trên quyết định. Thời điểm đấm cầm quyền tôn trọng người đọc sách thì địa vị của bọn họ rất cao. Nhưng ở thời loạn thế này, khi người cầm quyền coi bọn họ như bày kiến hôi thì bọn họ cũng không thể nào tránh được. Nhìn vẻ mặt mấy gia chủ khẽ biến, mặt cảnh lê thoáng qua một ti cười lạnh. Nâng chén cười nói chư vị không cần vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng nhã hứng Nào Trẩm kín các vị một chén Bất kể có nguyện ý hay không Thì ít nhất lần này tất cả mọi người đều dơ chén rượu lên Mặt cảnh lê lòng đầy sản khoái Có vết xe đổ như sợ da Những người này liền biết cái gì gọi là quân muốn thần chết Thần không thể không chết rồi chứ Bên ngoài đại sảnh Mặt tu nghiêu nhàn nhã dựa vào một thân cây Nhắm mắt lắng nghe mọi chuyện phát sinh bên trong Đến khi gia chủ sở ra bị người kéo ra bên ngoài Mới mở hai mắt ra bên mép xẹp qua một nụ cười Gia chủ sở ra bị hai thị vệ không chút Đếm xỉa kéo tới địa lao phụ thái thú Lúc đang thầm tính toán mọi chuyện trong lòng thì đột nhiên một giọng nói cực thấp truyền vào tai Không cần lo lắng Người sở gia sẽ không gặp nguy hiểm Gia chủ sở gia sưởng sốt lại thấy hai thị vệ bên cạnh không có bất kỳ phản ứng nào Những lời vừa rồi giống như là ảo giác của một mình hắn vậy Nhưng hắn hoàn toàn xác định Mình không hề sinh ra ảo giác Hắn quả thật nghe được giọng nói một người nào đó Dường như cách mình rất xa Nhưng cũng như vang lên ngay trong đầu mình vậy Rốt cuộc là người nào Giống như hiểu được nghi ngờ của hắn Giọng nói kia nhàn nhạt truyền đến ba chữ Mặt tu nghiêu Gia chủ sở ra cúi đầu Che giống khiếp sợ trong đáy mắt Hắn rốt cục nhận ra giọng nói này là của người nào Năm đó thời điểm thanh vân tiên sinh mừng thọ, hắn cũng đi ly thành Vốn là lấy quan hệ giữa sở gia và tự gia thì chuyện sở gia quy thuận định vương phủ cũng coi như là thuận lý thành chương Nhưng sở gia không giống tự gia, tự gia mặc dù cũng là đại gia tộc nhưng từ trước đến nay nhân khẩu thư thớp Mà sở gia Chưa nói đến dòng nhánh mà riêng nhân khẩu dòng chính mấy đời gần đây cũng đủ khiến cho mọi người kinh ngạc. Hơn nữa trải rộng các nơi. Một khi dòng chính sở ra rời vào ly thành thì những tộc nhân chi thứ này chỉ sợ sẽ hỏng bếp. Hơn nữa, lúc ấy tình thế định vương phủ cũng không sáng sủa như sau này. Cho nên sở gia đi ly thành cũng chỉ là để bày tỏ quan hệ thân thiết cùng giao hảo với tự gia mà không thần phục định vương phủ. Mặc dù đã qua một hai năm, nhưng gia chủ sở gia vẫn nhớ giọng nói trầm thấp lại dễ dàng khiến người khác sinh lòng thần phục của định vương. Gia chủ sở gia không có thời gian khiếp sợ nguyên do vì sao định vương không chết mà ngược lại xuất hiện ở lật dương nơi mặt cảnh lê trú lại. Thân là một tộc trưởng của đại gia tộc. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hơn nữa ý thức được lần này sẽ là một kỳ ngộ cực lớn của sở gia. Nghĩ đến đây. Trong mắt gia chủ sở gia lón lên một tia kiên quyết. Đột nhiên mở miệng nói trở về bẩm với sở hoàng bệ hạ Sở gia nguyện ý thần phục sở hoàng Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif